Các bạn đang nghe tại audio.net Các bạn đang nghe bộ truyện Anh trợ lý của chị của tác giả Ký Thu. Ngày hôm nay Đăng Quyền sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong câu chuyện lần này nha. Truyện kể về nhân vật nam chính là người thích để tóc dài do đó là bị hiểu lầm. Con nữ chính của chúng ta do nghĩ nam chính là một chuẩn gơ cho nên đã thuê nam chính làm trợ lý, làm người hầu cho mình. Liệu cô sẽ như thế nào khi biết rằng ẩn sau bộ tóc dài đó là một chuẩn xoái ca? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện với Đăng Quyền ngay sau đây nha mệt, mệt chết đi, phi thường mệt, Giang Thùy Tuyết cảm thấy mệt đến nỗi không thể nâng hai vai, buông chán xuống, mỹ nhân nhăn mi nhíu mày, cố gắng nhanh chóng hoàn thành mọi việc, cước bộ nặng nề thui thủi một mình, bóng dáng tịch mịch kéo dài phía sau tăng thêm vẻ mệt mỏi. Nàng có một ngôi biệt thự rộng 300m vuông, xe thể thao Ferrari màu bạc kiểu dáng mới nhất trong gara xa hoa, nàng là tổng tài của công ty châu báo và phục sức, trong sổ tài khoản ngân hàng lên đến hàng trăm triệu. Theo lý mà nói nàng xác thực hăng hái, làm nữ cường nhân tự tin, ngẩn đầu mà bước đi, vui vẻ được mọi người trầm trò ước ao Nhưng là ai nghĩ nhiều làm chi hãy ném hết thải đi. Nhìn đèn neon lóe ra lúc sáng lúc tối, những tia sáng chớp động quang mang. Giang thủy tuyết lại một lần nữa đạt được thắng lợi nhưng lại không cảm thấy một chút thoải mái. Chỉ cảm giác ngày càng mệt mỏi nặng nề một trận lại một trận đánh ấp lại. Chưa từng nghĩ tới một ngày kia, trên vai phải gánh vác cuộc sống của hơn trăm người, buông tha cho sở thích hội họa, cùng một đám lão già trên thương trường như đám cá đối, người chém ta giết. suy cho cùng cũng không phải là ngày một, ngày hai, nhưng dạo này công tác rất vất vả. Nhất là không nhận được sự ủng hộ của nhóm cổ đông. Một thân một mình nàng buông ba lao lực, từng bước một cố gắng xây dựng thành tích, khiến cho bọn họ tin tưởng nàng có năng lực điều hành công ty. Ngay từ ngày đầu, nàng thực sự vất vả. Cơ hồ là ngày tiếp nối đêm không ngừng nghỉ Một ngày 24 giờ thì 16 giờ vật lộn ở trong công ty Không có một chút thời gian riêng tư Mở mắt nhắm mắt Tất cả đều là chuyện của công ty Thể lực thiêu đốt hầu như không còn Thực vất vả hơi có chút thành quả Vốn tưởng rằng có thể thở vào nhẹ nhõm Cố tình người nhà vốn dĩ nàng không cần phải lo lắng Lại bó buộc một chân sau của nàng Làm cho nàng ngay cả một khắc cũng không dám lơi lỏng Thật sự mệt mỏi quá Nàng sắp sửa chống đỡ không nổi nữa Gân cốt toàn thân đang treo hò kháng nghị, nàng biết mình đã đến giới hạn, ngọn nến đang cháy sắp sửa lụi tàn, bốc hơi như khói bụi, nàng mệt quá, thật sự không muốn nghĩ nhiều. Mẹ, đây là cục diện rối rắm mà người ném cho ta sao? Lúc trước, người vì sao phải liều lĩnh làm như vậy, cứng rắn từ trong tay một nữ nhân khác cướp đi nam nhân của nàng ta, khiến cho báo ứng rơi vào trên đầu con cháu đây. Trời cao không nói gì, bóng đêm bao phủ che đi ánh sáng của những vì sao lấp lánh, xa xa Chỉ có đèn xe tới tới lui lui vụt qua cùng với vầng trăng khuyết thê lưng. Giang tiểu thư qua đây thăm cậu à? Người đi đến là một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blue trắng, khuôn mặt búp bê tràn đầy ý cười, thật sự không hợp với tuổi tác. Phản phất thế giới này một màu sáng rực, tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng hy vọng. Vâng, cậu tôi, hắn có khỏe không? Trên gương mặt tươi cười miễn cưỡng, Giang Thùy Tuyết lộ ra sự mệt mỏi. Cũng không thể lắm, chính là sức ăn ít, khẩu vị không tốt lắm. Đối với bệnh nhân gắn bó với bệnh viện thời gian rất dài thì cảm thấy ẩm thực trong bệnh viện phiền chán là chuyện bình thường. Tôi hiểu được, tôi sẽ khuyên hắn ăn nhiều một chút. Cảm ơn bác sĩ hứa chiếu cố, nàng khách sáo nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đi xem cậu cô một chút đi, qua thời gian tiếp khách sẽ không tốt lắm. Ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, hai người liền tảng ra, tự đi về hai hướng của hành lang. Thật sự mà nói, cậu nhỏ Hà Hậu Phong cùng nàng không kém mấy tuổi lại xem như thân nhân duy nhất của nàng. Cho dù nàng có hai anh chị cùng huyết thống khác, nhưng chân chính để ý nàng, quan tâm nàng, lo lắng cho nàng, cũng chỉ có cậu nhỏ nhiều năm, thân thể yếu nhược, nhiều bệnh mà thôi. 31 tuổi, Hà Hạo Phong là thiên tài thông minh tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, do không đủ tháng phải sinh non, thể chất yếu ớt này khiến cho người ta nghĩ đến hẳn không sống lâu. Bác sĩ phán đoán hẳn không sống quá 3 tuổi. thể trọng quá yếu, tim gan không được tốt, quanh co trong sự sống cái chết, quả thật rất mong manh. Một lần lại một lần ra vào bệnh viện cùng tử thần kéo co, tạo ra vô số lần kỳ tích. Hắn quá thông minh, thông minh đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Một đôi mắt tối tâm, thâm sâu giống như có thể nhìn thấu lòng người, lại bất động thanh sắc, âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất ra tay. Còn không tiến vào, đứng bên ngoài làm gì? Đừng làm cho sàn nhà người ta móp méo. Hơi thở yếu ớt, thanh âm không lớn cũng không nhỏ bay ra ngoài cửa, vẽ mặt mệt mỏi của Giang Thùy Tuyết, dùng vấn trang điểm che đi, hoặc nhìn qua cũng có tinh thần. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt, là sắc trắng không bao giờ đổi thay. nam tử trên giường, nửa nằm nửa ngồi, chăn nệm trắng noãn, che từ thắt lưng, lộ ra khuôn ngực gầy. ngô tiểu thư không có ở đây sao? Có chút xấu hổ giờ tầm mắt, nàng thoáng nhìn qua phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net